vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website diuyen.org chương 440 diễn hóa tâm giới thiên đình tổ vu điện lang thiên từ trong hỗn độn trở về liền tiến vào tổ vu điện thậm chí liên quan tới đế tuấn một chút báo cáo cũng không có nghe đường xá bên trong, lăng thiên nghĩ đến một tốt phương pháp để cho mình có thể kết nối thiên đạo. cố nhiên phương pháp có chút phiền phức, nhưng là tuyệt đối có hiệu quả. giờ khắc này, lăng thiên hai mắt nhắm nghiền, tâm thần tiến vào mình, tâm giới bên trong, lăng thiên nguyên thần bên trong diễn hóa một cái hư ảnh trực tiếp tiến nhập tâm giới trong hỗn đồn, thiên đạo chi nhánh liền tại trong hỗn đồn. Lăng thiên tiến vào tâm giới bên trong, sau đó nói. Bắt đầu đi. Thiên đạo chi nhắn nhẹ gật đầu trực tiếp dung nhập lăng thiên thần niệm bên trong. Giờ khắc này, lăng thiên toàn thân hư ảo tựa như bản tôn đều tiến vào tâm giới bên trong. Tâm giới hoàn toàn chính là hỗn độn càng là tại lăng thiên trái tim bên trong. Giờ phút này, lăng thiên trực tiếp giống to. Khai thiên tích địa. Đã thấy một đạo lời kiếm bay ra trực tiếp chém về phía tâm giới bên trong. Oanh! Tâm giới hỗn độn trong nháy mắt bị vạch phá, hiện ra địa hỏa phong thủy. Tổ vu điện bên trong lăng thiên, sắc mặt đỏ lên thậm chí nhìn không được phun ra máu tươi. Dù sao đây là đang trái tim của mình mở thế giới, đây quả thực là một loại điên cuồng hành vi. Bất quá lăng thiên vẫn như cũ không buông lòng trái tim thần niệm dung hợp thiên đạo chi nhãn, sau đó đem từ thái âm tinh hạch tìm tới thần kiếm không ngừng vũ động kiếm này là bàn cổ ánh mắt diễn hóa tràn ngập vô tận phong mang. Trực tiếp rơi xuống trong hỗn độn ẩm ẩm này mở một cái không gian. Mỗi một lần, lăng thiên đều là phun ra máu tươi, bất quá vẫn là những đau đau nhất tiếp tục mở tích, oanh, liên tục chém ba thiên kiếm mỗi một lần đều là một loại đại đạo diễn hóa, mỗi một lần đều là đại đạo rèn luyện. Lăng Thiên cũng phun ra ba ngàn lần máu tươi, bây giờ toàn thân ẩm ẩm sụp đổ, thể nội máu tươi đều đã hao hết. giờ khắc này thiên đạo chi nhánh truyền ngôn, bản tôn thế giới đã mở, hiện tại ba ngàn đại đạo ở chỗ này xen lẫn bản tôn chỉ cần phân ra ý tứ bản nguyên, dung nhập ta bản nguyên. Liền sẽ hóa thành thế giới này thiên đạo. Sau này ta dung nhập thiên đạo coi như bị thiên đạo thôn phệ cũng có thể dựa vào cách này tiểu thế giới thiên đạo phục sinh, sau đó khống chế thiên đạo. Lăng thiên nghe vậy, mang theo một vòng mỉm cười. Đây cũng là lăng thiên nghĩ ra biện pháp, ở trong cơ thể mình mở tiểu thế giới, sau đó đem thiên đạo chi nhãn tống hiến bản nguyên, dung hòa lăng thiên nguyên thần một lần nữa diễn hóa một cách thiên đạo. Giờ khắc này, Lăng Thiên đem mình một tia thần niệm rút ra, sau đó dung nhập Thiên Đạo chi nhãn bản nguyên, hóa thành thế giới này Thiên Đạo. Oanh! Thế giới này có Thiên Đạo, liền có sinh cơ. Lăng Thiên hai mắt nhắm lại, đối với hư không một chiêu, liền thấy bốn chuôi lợi kiếm trực tiếp dung nhập tâm giới. Lăng Thiên giống to. Chu Tiên tứ kiếm. Bốn kiếm trực tiếp dung nhập Lăng Thiên trong lòng thế giới. Lập tức hóa thành bốn cái trụ trời Lăng thiên đối với bao phủ tại thiên đình Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp một chiêu Lập tức dung nhập khúc mắt Đại đạo công đức diễn hóa thế giới Huyền hoàng chi khí tạo nên đại địa Lời này rơi xuống Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp Cũng trực tiếp vỡ nát Dung nhập tâm giới bên trong Lăng thiên lần nữa giống to Thiên địa ngũ hành kỳ cho ta cho Diễn hóa thiên địa ngũ hành Ngũ hành kỳ dung nhập lăng thiên trong lòng thế giới, hóa thành tiên thiên ngũ hành chi khí, ẩm ẩm dung nhập thế giới này. Giờ khắc này trong lòng thế giới đã hoàn thiện. Trừ bỏ không có sinh linh, cái khác đều không kém cõi bất luận cái gì thế giới. Thiên đạo chi nhãn lần nữa nói ra. Bản tôn, cái này vẻn vẹn một cái không có bất luận cái gì sinh linh tiểu thiên thế giới, muốn sáng tạo sinh mệnh. Hay là cần không ít tâm tư Lang thiên nhẹ gật đầu cảm thụ trong lòng mình thế giới Sau đó đối với tổ Vu điện bên trong trôi nổi ba ngàn giọt huyết dịch một chiêu Lập tức cái này phun ra ba ngàn giọt máu tươi Vọt thẳng tiến lang thiên trong lòng thế giới Máu tươi xông vào thế giới trong nháy mắt bắt đầu thôn phệ minh mông linh khí Nhưng hậu thiên đạo chi nhãn bắn ra ba ngàn đại đạo trực tiếp dung nhập những máu tươi này bên trong. Rống! Rống! Giờ khắc này, minh mông linh khí mãnh liệt, lăng thiên tại trong hỗn đồn tu luyện gần vạn năm tích lũy minh mông hỗn đồn linh khí trong nháy mắt bị cái này ba ngàn người thôn phệ. Ba ngàn cái kén tầm ẩn ẩn hiện ra ba ngàn cái ma thần. Lăng thiên đây là lấy tinh huyết của mình diễn hóa ba ngàn hốn đồn ma thần. Có lẽ cái này ba ngàn ma thần suốt thế, cái này tiểu thiên thế giới liền có thể tiến vào đại thiên thế giới. Bất quá bây giờ vẹn vẹn thai ngén ba ngàn cái kén máu, liền tiến hóa hình thành trung thiên thế giới. Sau đó xông ra minh mông thế giới chi lực, sau đó dung nhập lang thiên nhục thân. Lang thiên có chút khô kiệt nhục thân trong nháy mắt khôi phục càng là tại cái này năng lượng minh mông có giữa phía dưới trực tiếp sụp đổ, đang khôi phục. Lăng Thiên thôn phệ linh khí trong thiên địa, sau đó kết nối trong hỗn độn đại trận. Oanh! Lăng Thiên thể nội truyền đến oanh minh uy áp lần nữa hiển lộ. Lăng Thiên nhục thân lần nữa tăng lên, tiến vào hỗn nguyên nhị trọng thiên. Tiến vào hỗn nguyên nhị trọng thiên, Lăng Thiên nói ra. Có thể bắt đầu. Lời này rơi xuống, Lăng Thiên dậm chân đi ra tổ vu điện. Mấy cái tổ vu vừa mới đi tới. Liền thấy Lăng Thiên đi ra ngoài. Lăng Thiên hai tay đặt sau lưng. Các ngươi tất cả đều tại thiên đình trận địa sẵn sàng đón quân địch bản tỏa có đại sự muốn làm. Mấy cái tổ vu nhẹ gật đầu đưa mắt nhìn Lăng Thiên rời đi. Thời điểm không lâu, hồng hoang bất chu sơn chỗ. Lăng Thiên nhìn chăm chú thương thiên thể nổi bốc lên mênh mông uy áp. Lập tức cách này mênh mông uy áp trực tiếp bao phủ toàn bộ hồng hoang không ngừng kéo lên khí tức, hiện ra một vòng đặc thù khí tức. Tử tiêu cung bên trong còn tại giảng đạo thiên đạo ý thức chậm rãi đình chỉ giảng đạo, đánh thức nghe đạo người kinh ngạc, có chút nghi hoặc nhìn hồng quân. đã thấy thiên đạo ý thức toàn thân tràn ngập ngưng trọng, càng là mang theo minh mông sát cơ. Lăng thiên, Lăng thiên không biết thiên đạo ý thức đang suy nghĩ gì thời khắc này Lăng thiên. Hai tay dơ lên trời ý thức kết nối thiên đạo giống to. Thiên đạo chi nhãn. Giờ khắc này, lăng thiên thể nổi bay ra một vệt kim quang quang mang này trực tiếp xuyên thủng thương thiên, pháo hoa một cách vặn vẻo chỗ trống. Cách này trống giống tựa như xuyên qua vô tận thời không, liên tiếp một cách không hiểu chi địa. Toàn bộ hồng hoang tất cả đều nhìn về phía nơi này bởi vì bọn hắn cảm giác một vòng đặc thù uy ác hiện ra. Đột nhiên, cái này vặn vẻo lỗ đen bên trong ẩn ẩn hiện ra hào quang màu vàng sẫm. Trong chốc lát, một viên lập lòe tử kim sắc con mắt xuất hiện, lính ngộ mà vô tình, phát ra minh mông quang mang, rơi xuống lăng thiên trên thân. Giờ khắc này, tử kim sắc con mắt đi lòng vòng, ra hiểu lăng thiên có thể bắt đầu. Lăng thiên nghe vậy, lập tức trái tim bên trong sông ra ba ngàn đầu siềng xích. Siệng xích này chính là ba ngàn đại đạo, cái này ba ngàn đại đạo trực tiếp hướng về tử kim sắc con mắt phóng đi. Oanh! Siệng xích này thông suốt trực tiếp rơi xuống tử kim sắc trên ánh mắt. Giờ khắc này, lăng thiên cảm giác mình đã kết nối thiên đạo, có thể cảm giác được thiên đạo hết thảy. Tử tiêu cung bên trong thiên đạo ý thức thấy cảnh này trực tiếp phát ra gầm thét. Lăng thiên! Ngươi vậy mà, vậy mà! Giờ khắc này thiên đạo ý thức tại cũng không nhìn được, vọt thẳng ra từ tiêu cung. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org. Chương 441. Lập thiên phạt. Tử tiêu cung quanh minh chấn động. Nghe đạo người rủ rỉ, giảng đạo Hồng Quân vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Này rủ rỉ tình huống, để bọn hắn có chút không dám tin. Hồng Quân đi nơi nào, hoặc là nói Thiên Đạo ý thức muốn đi nơi nào. Trong Hồng Hoang Thiên Đạo ý thức giáng lâm, nhìn trăm chú mây đen tràn ngập thương thiên cùng bất chu sơn chi địa xuất hiện Thiên Đạo chi nhãn. T. Hắn hít một hơi lãnh khí, lập tức toàn thân bộc phát minh mông khí tức Mang theo gầm thép Lăng thiên Ngươi dám như thế bản tỏa cùng ngươi liều mạng Thiên đạo ý thức biết được mình không phải lăng thiên đối thủ Cũng biết lăng thiên giết không chết hắn Nhưng là lăng thiên có thể phá hủy hắn đoạt xá nhục thân Vì vậy đối với lăng thiên hắn là đủ kiểu nhường nhịn, Chính là đợi chờ mình lần nữa khống chế thiên đạo đằng sau Đem lăng thiên diệt sát Ai biết Lăng Thiên hiện tại liền đem ánh mắt rơi xuống Thiên Đạo nơi này, bây giờ xuất hiện Thiên Đạo chi nhãn dung nhập Thiên Đạo bên trong, cái kia Lăng Thiên cũng có thể khống chế Thiên Đạo. Cái này Thiên Đạo là danh giới cuối cùng của hắn, Lăng Thiên đụng vào danh giới cuối cùng của hắn, hắn tự nhiên lửa giận ngút trời. Giờ phút này, Thiên Đạo ý thức khí tức kéo lên, hư không ầm ầm rơi xuống hư ảo đại đạo xiển xích kết nối Thiên Đạo ý thức. Lập tức thiên đạo ý thức khí tức càng là bảo tăng. Thiên đạo ý thức rút ra hỗn nguyên kiếm. Cái này tiên thiên trí bảo trực tiếp phát ra kiếm xíp đối với lăng thiên chính là phóng xuất ra minh mông kiếm quang. Lăng thiên đối mặt kiếm quang này không thèm để ý chút nào vẻn vẹn giống to. Thương thiên vô tử yêu ma hoành hành, sát phạt tàn phá bừa bãi, sinh linh đồ thán, nghiệp lực trùng thiên. Bản tọa chính là Vu tộc đứng đầu, bàn cổ chính tung, hôm nay lấy tự thân diễn hóa lôi kiếp, lập thiên đạo lôi pháp. Lời nói rơi xuống, hồng hoang chấn động. Lập tức, Lăng Thiên trong lòng thế giới bên trong diễn hóa giẫm xích, liên tiếp đỉnh đầu thiên đạo chi nhãn. Lăng Thiên trong lòng thế giới ầm ầm phóng thích lôi điện, thiên đạo chi nhãn cũng đang diễn hóa mênh mông lôi điện, cách này lôi điện long phi phượng múa, ầm ầm ầm chứa chính khí. Thiên đạo ý thức chém ra kiếm quang, mắt thấy liền rơi xuống lăng thiên trên thân. Bất quá một đạo quang mang hiện ra, lại nhìn thấy hư không thiên đạo chi nhãn rơi xuống một đạo sấm sét màu tím. Oanh! Lôi điện trực tiếp vỡ nát kiếm quang càng là hướng về thiên đạo ý thức đánh tới. Thiên đạo ý thức gầm thét. Hỗn chứng, ngươi không phải tại lập thiên phạt, ngươi đây là kết nối thiên đạo. Ngươi đây là muốn thôn phệ thiên đạo Lăng thiên Ngươi lại dám đánh bản tỏa nhục thân chủ ý Rống Thiên đạo ý thức gào thét Tiên thiên chí bảo hỗn nguyên kiếm không ngừng chém ra hỗn nguyên kiếm khí Bất quá những này kiếm khí đều bị thiên đạo chi nhắn thả ra lôi điện ngăn cản Lăng thiên mặc kệ thiên đạo ý thức kiếm khí Ngược lại tiếp tục nói ra Bản tỏ thông cảm thương sinh khó khăn thiện ác không báo, nhân quả dây dưa, ác nhân hoành hành. Hôm nay thành lập thiên địa hình phạt lôi kiếp, phàm thương sinh muốn tu hành tất yếu kinh lịch lôi đình tẩy luyện. Nghiệp lực cần đi qua cổ cổ lôi kiếp, nhân quả thâm hậu cách này phải đi qua cổ cổ lôi kiếp, phàm cỏ cây linh vật muốn hóa hình mà ra, phàm tấn thăng tu vi cách này lôi kiếp rèn luyện. Phàm là vượt qua lôi kiếp cái này, thiên địa tự nhiên ra trì khí vận. Không có đối diện lôi kiếp giả, liền phân giải hóa thành thiên địa linh khí bổ sung hồng hoang. Theo Lăng Thiên lời nói không ngừng kể ra, thiên đạo ý thức đã bắt đầu tuyệt vọng, thậm chí mang theo cực hạn gào thét. Đáng tiếc công kích của hắn hoàn toàn bị thiên đạo chi nhãn ngăn cản. Thiên đạo ý thức nhìn ra, cái này thiên đạo chi nhãn hoàn toàn chính là Lăng Thiên hóa thân nếu như lần này lập thiên phạt thành công cách này thiên đạo chi nhánh liền sẽ thu hoạch được hồng hoang thiên đạo thừa nhận sau đó dung nhập hồng hoang thiên đạo lăng thiên cũng có thể thừa cơ khống chế một bộ phận thiên đạo cách này khiến hắn làm sao có thể đủ đoạt lại nhục thân của mình cho nên nói hiện tại thiên đạo ý thức đã điên cuồng khống chế hồng quân nhục thân không ngừng đánh tới thiên đạo ý thức đánh tới lăng thiên vẻn vẻn nhìn chăm chú thương thiên Giờ khắc này, toàn bộ hồng hoang tựa như tiến vào trong bóng tối, Thái Dương tinh thần thả ra quang mang cũng không thể xuyên thấu quang mang này. Đột nhiên, bóng tối này Thương Thiên trầm rãi hiển hiện một vết nứt, cái này vết nứt không nhìn thấy bờ, cũng không nhìn thấy hết thảy, tựa như một cái thâm uyên. Két chi, két chi. Thương Thiên vết nứt dần dần biến lớn, tựa như có đồ vật gì muốn chui ra ngoài. Lăng thiên nhìn chăm chú cái này khe nước to lớn, mang theo một vòng chờ mong. Oanh! Đến từ nội tâm oanh minh truyền vang, liền thấy vết nước vừa mở, hiện ra nội bộ chi cảnh. Đây cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy, bất quá lăng thiên trong lòng vẫn như cũ mang theo rung động, nhất là lần này không có bàn cổ chân thân bao khỏa, cái này rung động càng là khó có thể tin. Giờ phút này minh mông áp lực truyền đến đối mặt cách này hiện ra thiên đạo chi nhãn lăng thiên cũng cảm giác áp lực lớn lao đây là một viên con mắt một cách khác biệt lăng thiên thiên đạo chi nhãn con mắt này hiện ra hắc bạc chi sắc màu trắng chính là ánh mắt màu đen là con ngươi xem ra cùng người bình thường không có cái gì hai loại nhưng là con ngươi màu đen bên trong hiện ra một loại tính mịt đây chính là thiên đạo chi nhãn chân chính thiên đạo chi nhãn không giống lăng thiên thiên đạo chi nhãn là lăng thiên lấy hoàng trung lý trái cây ẩn chứa ba ngàn đại đạo rót vào thiên phạt chi nhãn diễn hóa thiên đạo chi nhãn cách này thiên đạo diễn hóa con mắt hoàn toàn chính là đến từ bàn cổ cách này hai viên thiên đạo chi nhãn rất tốt phân rõ một viên lớn một viên tiểu lớn chính là thiên đạo diễn hóa con mắt Nhỏ chính là lăng thiên diễn hóa con mắt. Giờ phút này, cái này cỡ lớn thiên đạo chi nhãn nhìn chăm chú phía dưới bắn ra để cho người ta hít thở không thông khí tức tựa như một ánh mắt liền có thể hủy thiên diệt địa. Đây chính là thiên đạo chi cảnh, loại cảnh giới này lăng thiên cũng cảm thủ qua, chính là dung nhập bàn cổ chân thân thời điểm. Bây giờ lấy mình bản tôn đối mặt loại khí tức này thật sự là cảm giác một tia ngưng trọng. Ông! Đã thấy cái này cỡ lớn Thiên Đạo chi nhãn nhìn về phía Lăng Thiên, lập tức rơi xuống Lăng Thiên trái tim bên trong thế giới. Thế giới này ẩn chứa 3000 đại đạo, là 3000 đại đạo tạo dựng mà thành thế giới. 3000 đại đạo diễn hóa xiêm xích, liên tiếp tiến vào hư không cỡ nhỏ Thiên Đạo chi nhãn. Giờ khắc này, Lăng Thiên trái tim bên trong 3000 đại đạo diễn hóa xiêm xích chấn động, chậm rãi sụt đổ, càng là đang diễn hóa Đột nhiên, cái này cỡ lớn Thiên Đạo chi nhãn bỗng nhiên rung động mà lên, vọt thẳng ra một đạo quang mang. Quang mang này trực tiếp rơi xuống cỡ nhỏ Thiên Đạo chi nhãn bên trong, sau đó quang mang này thuận cỡ nhỏ Thiên Đạo chi nhãn trực tiếp kết nối ba ngàn xiềng xích cuối cùng rơi xuống Lăng Thiên nơi này. Oanh! Lăng Thiên trái tim hiện ra oanh minh trái tim bên trong thế giới trong nháy mắt tiến hóa. Trực tiếp vốn là trung thiên thế giới, ẩm ẩm tiến vào trung thiên thế giới đỉnh phong, vẹn vẹn kém một bước chính là đại thiên thế giới. Không chỉ có như thế, thế giới bên trong thai ngén ba ngàn ma thần cũng ẩm ẩm trưởng thành. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêu chuyện.org Chương 442 Uy hiếp thiên đạo ý kết nối thiên đạo liên tiếp thiên đạo chi nhãn, liên tiếp trong lòng thế giới. Lăng thiên tam vị nhất thể, lấy ba ngàn đại đạo rót vào thiên phạt chi nhãn, diễn hóa cỡ nhỏ thiên đạo chi nhãn. Lấy cỡ nhỏ thiên phạt chi nhãn ở trong lòng thế giới diễn hóa thế giới, càng là lấy cỡ nhỏ thiên đạo chi nhãn ba ngàn đại đạo cùng lăng thiên ba ngàn giọt huyết dịch, diễn hóa ba ngàn vô tục những này vu tộc thôn phế cỡ nhỏ thiên đạo chi nhãn ba ngàn đại đạo lập tức lăng thiên lấy trong lòng thế giới diễn hóa ba ngàn đại đạo xiềng xích liên tiếp cỡ nhỏ thiên đạo chi nhãn. tại kiến lập thiên địa lôi phạt dẫn tới cỡ lớn thiên đạo chi nhãn. cuối cùng cỡ lớn thiên đạo chi nhãn bởi vì ba ngàn đại đạo quan hệ dung hợp cỡ nhỏ thiên đạo chi nhãn. Lăng thiên trong lòng thế giới cũng thừa cơ kết nối đại hưng thiên đạo chi nhãn có thể khống chế một bộ phận thiên đạo. Loại này phức tạp tính toán, lại làm cho lăng thiên lính ngộ thiên đạo khống chế thiên đạo. Vì vậy, lăng thiên thể nổi khí tức minh mông thôn phế nơi đây vô tận linh khí. Oanh! Lăng thiên nhục thân trực tiếp tiến vào hồn nguyên nhị trọng thiên, minh mông khí tức trực tiếp áp chế xa xa thiên đạo ý thức. Trong lòng thế giới kết nối thiên đạo, thiên đạo phản hồi năng lượng ở trong lòng thế giới rèn luyện, hóa thành thế giới chi lực. Loại lực lượng này ẩn chứa thời gian cùng không gian. Hai loại đặc thù năng lượng dung nhập lang thiên nhục thân, cách này khiến lang thiên cảm giác mỗi cái tế bào đều tràn ngập thời gian cùng không gian. Lang thiên tuy nhiên không có sáng tạo ra mình liên thể chi pháp, nhưng là cũng có một thứ đại khái. Đem trong cơ thể mình mỗi một cái tế bào tất cả đều hóa thành một cái thế giới Vậy mình thể nội liền sẽ ẩn chứa vô số cái thế giới Một cái thế giới cường đại cỡ nào, nhiều như vậy thế giới cường đại cỡ nào Bây giờ, lấy thế giới chi lực diễn hóa tế bào bên trong thế giới Lăng thiên nhục thân trực tiếp tiến vào hỗn nguyên nhị trọng thiên Rống Lăng thiên ngửa mặt lên trời gào thét, Thương thiên hai viên con mắt cũng đã biến mất mây đen đầy trời cũng chậm rãi tán đi. Lăng Thiên cười lạnh nhìn chăm chú xa xa Thiên Đạo Ý Thức nói: Ngươi còn muốn ngăn cản sao? Thiên Đạo Ý Thức cắn răng toàn thân thiêu đốt cực nóng hỏa diễm. Ngọn lửa này hoàn toàn có thể chính là phấn nộ diễn hóa. Thiên Đạo Ý Thức nhấc lên hỗn nguyên kiếm trực tiếp hướng về Lăng Thiên đánh tới. Lăng Thiên, bản tọa cùng ngươi liều mạng, nha. Cùng ta liều mạng. Ngươi có tư cách này sao? Ngươi bất quá là tạo hóa ngọc điệp khí linh, hiện tại trở thành loại này dù gì bộ dáng? Ngươi coi như có thể khống chế một bộ phận thiên đạo, nhưng là ta cũng có thể khống chế một bộ phận thiên đạo. Ta hiện tại có thể chém giết ngươi. Lăng thiên nói ra. Lăng thiên trực tiếp đấm ra một quyền, nắm đấm bên trong tài liệu thi thiên đạo chi lực trong lòng thế giới kết nối thiên đạo trực tiếp từ thiên đạo bên trong rút ra năng lượng, sau đó nghĩ đến thiên đạo ý thức đánh tới. Oanh, một quyền vỡ nát Hỗn Nguyên kiếm kiếm quang, sau đó trực tiếp rơi xuống thiên đạo ý thức khuôn mặt. Cái kia giữ tợn nửa gương mặt để Lăng Thiên cảm giác được buồn nôn. Hiện tại một quyền oanh kích trực tiếp vỡ nát mặt mũi của hắn, sau đó hóa thành một đạo lưu quang lao ra. Đại địa vô số giấy núi vỡ nát, đại địa càng là sông ra một đảo khe rãnh. Cái này khe rãnh từ Bất Chu Sơn Chi Địa trực tiếp liên tiếp đến Đông Hải. Rống, thiên đạo ý thức đứng lên, giữ tờn khuôn mặt càng là buồn nôn. Nửa gương mặt bị lang thiên đánh nát, trong đầu hiện ra xúc xác, chầm rãi tạo dựng một cái tân đầu lâu. Lang thiên nhìn xuống buồn nôn, lần nữa thẳng hướng thiên đạo ý thức. Tiên đạo ý thức sắc mặt âm trầm, giơ lên Hỗn Nguyên kiếm chính là chém giết. Oanh, phanh. Hai người đại chiến, Lăng Thiên lấy nắm đấm của mình ngăn kháng Hỗn Nguyên kiếm. Hỗn Nguyên kiếm rơi xuống Lăng Thiên nắm đấm, cố nhiên có thiên đạo chi lực cùng Lăng Thiên thời không đại đạo bảo hộ, vẫn như cũ hiện ra một tia vết kiếm. Không thể không nói Lăng Thiên hiện tại nhục thân, hiện tại còn không thể đối kháng tiên thiên trí bảo, nhất là loại hình công kích thiên đạo trí bảo. Đột nhiên, thiên địa hiện ra một vòng tử khí cùng oán niệm. Đã thấy Lăng Thiên rút ra một thanh kiếm, kiếm này nhan sắc đen kịt, có chút giùm gì tử khí vần quanh, càng là nhàn nhạt phong cách cổ xưa. Ông, kiếm này xuất hiện trong nháy mắt bầu trời bị một cỗ oán khí che lấp. Lăng Thiên thể nội hỗn độn chi khí mãnh liệt trực tiếp hướng về xa xa Thiên đạo ý chí đánh tới. Phanh! Song kiếm giao phong kiếm quang lập lòe. Lăng Thiên thần kiếm ẩn ẩn phát ra vô cùng vô tận oán hận, còn có cái này vô số oan hồn đang thét gào, vô tận nguyên rủa oán hận, sát ý chán ghét dáng lâm tại Thiên đạo ý chí trên thân. Thiên đạo ý chí giật mình, giống to. Đây là cái gì kiếm? đã thấy thiên đạo ý chí có chút điên cuồng, tựa như tỷ tỷ lệ dột dẻ vào lỗ tai hắn zip lên. Kiếm này chính là sinh tử kiếm, cũng chính là bàn cổ hội tụ bốn tộc đại chiến sự tình vô số thi cốt diễn hóa sinh tử kiếm. Kiếm này hoàn toàn liền sẽ là chết cực hạn, nếu như không phải bàn cổ ẩn chứa sinh cơ tràn ngập, đoán chừng đụng vào kiếm này liền sẽ bị vô tận tử khí thôn phệ. Kiếm này ẩn chứa tử khí cùng oán khí. Vốn chính là bất luận cái gì nguyên thần khắc tinh. Coi như cái này thiên đạo ý chí cường đại, đối mặt cái này tử khí cùng oán khí cũng có chút khó chịu. Nhất là cái này thần kiếm bên trong còn ẩn chứa bàn cổ ý thức. Lăng Thiên trực tiếp chém ra một kiếm, kiếm quang tựa như minh mông dòng lũ. Cái này dòng lũ bên trong tràn ngập vô tận tâm tình tiêu cực cùng oán hận. Thiên đạo ý thức hiện tại đơn giản muốn nổi điên. Phát hiện cái này sinh tử kiếm lại có thể làm bị thương mình. Nếu như phá hủy thân thể này, hắn cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Nhưng là cái này sinh tử kiếm có thể trực tiếp đâm xuyên ý chí của hắn. Vì vậy thiên đạo ý chí sợ hãi biết được lăng thiên có thể giết chết. Trong sự sợ hãi chính là điên cuồng, hốn nguyên kiếm chém ra, diễn hóa vô tận lôi đình kiếm quang. Thiên đạo ý chí lấy hốn nguyên kiếm diễn hóa minh mông lôi đình cách này lôi đình tràn ngập chính khí càng là oán hận khắc tinh. bất quá cách này minh mông lôi điện kiếm quang diễn hóa kiếm hà trực tiếp cùng chết vong kiếm hà va chạm. oanh kiếm hà va chạm trực tiếp vỡ nát vô tận hư không. lăng thiên cười lạnh nói thiên đạo ý chí hoặc là nói tạo hóa ngọc điệp khí linh. ngươi vẻn vẻn như thế sao mất đi thiên đạo trợ giúp. Ngươi liền yếu đến loại trình độ này, đã như vậy, vậy ngươi liền hủy diệt đi. Lăng Thiên sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén hiện ra sát ý. Vốn còn muốn giữ lại Thiên Đạo ý chí làm lính ngộ ba ngàn đại đạo chất dinh dưỡng, thậm chí nghĩ đến trợ giúp Thiên Đạo ý chí dung hợp Thiên Đạo, sau đó đem Thiên Đạo nuốt chửng lấy, sau đó lính ngộ đại đạo. Nhưng là hiện tại có trong lòng mình thế giới kết nối thiên đạo đã sớm có thể ba ngàn đại đảo. Cái này thiên đạo ý chí cũng mất đi giá trị lợi dụng, vì vậy trực tiếp giết tốt. Vì vậy, lăng thiên đắc ở dâng lên sát tâm, dơ lên sinh tử kiếm, nói. Chư thần hoàng hôn. Lời nói rơi xuống toàn bộ trong hồng hoang tựa như tiếp nhận một loại đặc thù khí tức. Này khí tức có loại mạc nhật cảm giác. Tựa như sắp hủy diệt một dạng, vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, tiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org, chương 443, ý thức dung thiên đạo. Chư thần hoàng hôn là vĩnh sinh thế giới, thần tộc vô thượng thần thông luôn hồi đạo nhân lúc đầu không biết cái này loại thần thông, lại biết được cái này thần thông một chút đặc tính. vì vậy, luôn hồi đạo nhân lấy thần đạo thôi diễn, cuối cùng đem thôi diễn đi ra. lăng thiên tử luôn hồi đạo nhân thu hoạch được này thần thông trải qua vận mệnh trường hà thôi diễn, hóa thành hiện tại vô thượng thần thông. một chiêu này cũng coi là hủy diệt đại đạo diễn hóa, càng là hủy diệt đại đạo một loại cực hạn biểu hiện. Một khi thi triển thuận tiện giống như tiến vào mạc nhật hoàng hôn, vô tận tử vong, mục nát, suy bại, hủy diệt, phá vư. Tất cả đều hội diễn hóa đi ra. Một kiếm này thi triển phối hợp sinh tử kiếm thi triển, diễn hóa vô tận tử vong cùng hủy diệt. Trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang đều rất giống tiến vào hoàng hôn, cách này có chút buồn hoàng hôn, tràn ngập chẳng lành, diết. Lăng thiên nói ra một chữ như vậy trực tiếp thẳng hướng xa xa thiên đạo ý chí. Thiên đạo ý chí ánh mắt có chút tính mịt càng là mang theo một vòng vô thần tựa như nhìn thấy cái này hoàng hôn mỹ lệ. Tranh. Kiếm quang ngưng kết, Hỗn nguyên kiếm đối mặt cái này không biết từ chỗ nào mà đến kiếm quang, vẹn vẹn biết được cái này toàn bộ hoàng hôn đều là kiếm quang. Hoàng hôn quang mang lập lòe trong nháy mắt xuyên thủng hắn hết thảy. Lăng Thiên sinh tử kiếm cũng rơi xuống Hỗn Nguyên kiếm phía trên. Tranh! Hỗn Nguyên kiếm hiện ra một tia vít giản, lập tức cách này vít giản thay đổi mở rộng, phát ra gét chi thanh âm. Thiên đạo ý chí vô thần nhìn xem Lăng Thiên, nhìn xem mình Hỗn Nguyên kiếm. Ngươi, ngươi không lời nào để nói, cũng không nói chuyện có thể nói. đã thấy Hỗn Nguyên kiếm trực tiếp đứt gãy sau đó bị sinh tử kiếm diễn hóa tử khí bao khỏa. lúc đầu phong cách cổ xưa tiên thiên trí bảo hỗn nguyên kiếm tại tử khí bọc vào chậm rãi mất đi hào quang. tựa như một khối đất đai phì nhiêu bây giờ hóa thành khô cạn sa mạc. thiên đạo ý chí bắt đầu chia nước từ trên mặt một đảo vết tích chậm rãi giàn nước. thiên đạo ý chí hiện ra một vòng dữ tận cùng oán hận. lăng thiên, ta không phải thua với ngươi. Ta là thua với bàn cổ, thua với cái này hồng hoang. Ta là vô số ma thần oán niệm hội tụ, ta sẽ không chết, ta sẽ không chết. hỗn độn ma thần oán niệm sẽ không như thế dễ dàng tiêu trừ. Ha <cười> ha, oanh! Hồng quân nhục thân vỡ nát, hóa thành một đoàn bản nguyên. Đây chính là vạn khí chi mấu, hồng quân bản nguyên. Bất quá một đầu không biết tên quái vật. Từ bản nguyên bên trong leo ra, đây là một đầu trùng, nhưng là cái này côn trùng có vô số lân phiến, cái này lân phiến cũng không giống nhau. Lăng thiên rõ ràng, đây chính là tạo hóa ngọc điệp khí linh, cũng chính là vô số ma thần oán niệm hội tụ. Hắn là vô số ma thần hội tụ, bây giờ bị lăng thiên chém thành hai đoạn, nhưng là cường đại sinh mệnh lực vẫn là không có chết đi. Đầu này côn trùng nhìn chăm chú Lăng Thiên, cái này xấu xí buồn nôn sắc mặt nhìn chăm chú Lăng Thiên. Ta sẽ không chết, vô tận oán niệm sẽ để cho ta tại lần nữa khôi phục. Thiên đạo ở trên, hôm nay ta sẽ đại đạo trả lại cho ngươi để cho ta dung nhập thiên đạo. Lăng Thiên nghe vậy trực tiếp giơ lên sinh tử kiếm. Muốn dung nhập thiên đạo căn bản không có khả năng. Giờ khắc này, Lăng Thiên chém ra đen kịt kiếm quang. Bất quá cái này ẩm ẩm vỡ nát côn trùng giữ tờn cười một tiếng trong nháy mắt hiện ra mấy trăm đầu đại đạo siềng xích. Những này đại đạo siềng xích trực tiếp đâm xuyên hư không tiến vào một cách không hiểu không gian. Oanh! Giữa thiên địa, lần nữa hiện ra một viên con mắt thật to. Đây cũng là thiên đạo chi nhãn, hắn xuất hiện lần nữa, nhìn chăm chú cái này sắp sụp đổ côn trùng, hiện ra một đạo quang mang. Quang mang bao phủ cái này côn trùng. Kiếm quang rơi xuống trực tiếp bị quang mang này ngăn trở. Bất quá cách này côn trùng truyền đến gào thét, đã thấy hắn gần một nửa thân thể bị lăng thiên chặt đứt. Cái này chặt đứt thân thể chậm rãi dáng tươi cười, hiện ra vô số ma thần chết đi oán niệm. Những này ma thần hóa thành đen kịt đầu lâu, phát ra oán niệm thẳng hướng lăng thiên. Lăng thiên sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chăm chú bị quang mang bao phủ côn trùng cách này côn trùng thể nội đại đạo trực tiếp bị thiên đạo chi nhãn rút ra, sau đó nhục thân cũng chậm rãi tan rã, cuối cùng biến mất ở trong thiên địa. lăng thiên biết được cách này côn trùng biến mất, nhưng lại không có chết đi. hắn đã dung nhập thiên đạo trở thành thiên đạo một bộ phận. mười thành thiên đạo, lăng thiên thông qua cỡ nhỏ thiên đạo chi nhãn cùng thiên địa lôi phạt nắm giữ ba thành thiên đạo. Cách này côn trùng dung nhập thiên đạo, bỏ ra trong cơ thể mình đại đạo tăng cường thiên đạo, vẹn vẹn khống chế nửa thành thiên đạo, tại tăng thêm trước kia khống chế nửa thành thiên đạo, vẹn vẹn khống chế một thành thiên đạo. Còn lại sáu thành thiên đạo, hay là thiên đạo mình? Giờ khắc này, lăng thiên phun ra một ngụm chọc khí, nói. Thôi được, không thể đem ngươi trực tiếp giết chết, bất quá cũng ngăn cản ngươi dung hợp thiên đạo. Nếu như mượn nhờ ba ngàn tử tiêu khách khí vận, làm không cẩn thận liền sẽ trực tiếp khống chế ba thành thiên đạo. Nhưng là hiện tại vẹn vẹn một thành, vẫn là bị áp chế một thành. Không có vài nguyên hồi căn bản cũng không có thể khôi phục. So sánh ta khống chế ba thành, cách này côn trùng yếu phát nổ. Bất quá cách này thiên đạo trung quy là ta lăng thiên cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ đem cái này thiên đạo nuốt chưởng lấy, thậm chí đem chọn cái hồng hoang nuốt chưởng lấy, hóa thành ta trưởng thành chất dinh dưỡng. Lăng thiên tử lẩm bẩm, nhìn xem gào thép mà đến ma thần oán niệm, dơ lên sinh tử kiếm trực tiếp đem cái này oán niệm nuốt chưởng lấy. Tay áo hất lên, đem cái này hư không hỗn nguyên kiếm mảnh vỡ cùng hồng quân bản nguyên, còn có thiên đạo ý chí mình thu thập tiên thiên linh bảo lấy đi. Sau đó đạp trên hư không trực tiếp hướng về thiên đình bay đi Bất quá bay khỏi thời điểm Mi tâm hiện ra một đạo lôi quang trực tiếp hướng về thương thiên bắn ra một đạo quang mang Lôi phạt lập thiên phạt hàng Lời này rơi xuống toàn bộ hồng hoang lần nữa bị mây đen che lấp Minh mông linh khí bị mây đen thôn phệ ẩm ẩm diễn hóa lôi điện Bây giờ trong hồng hoang không biết có bao nhiêu sinh linh nhân quả thâm hậu Không biết bao nhiêu người nghiệp lực thâm hậu, cũng không biết có bao nhiêu yêu tộc tại hóa hình. Vì vậy, cách này lôi hiếp bắt đầu ráng lâm trong lúc nhất thời cách này lôi hiếp vậy mà tràn ngập toàn bộ hồng hoang. Loại tràng diện này đoán chừng cũng liền như thế một lần, về sau tuyệt đối khó mà nhìn thấy. Lăng thiên đi vào thiên đình, nhìn xem chờ đợi thật lâu 12 tổ vu bọn hắn đã sớm chờ đợi hồi lâu, nhìn xem lăng thiên vô sự cũng buông xuống lo lắng. Lăng thiên mỉm cười, sau đó nói ra: Hồng Hoang Đại Địa lôi ghép tàn phá bừa bãi, các ngươi đem bất chu sơn chi địa vu tộc tất cả đều triệu hồi thiên đỉnh. Sau này Hồng Hoang Đại Địa sự tình tùy ý bọn hắn tự hành sầy vò, còn nhân tộc đã sớm đến đỡ mấy năm, bọn hắn nên mình đi lại. Bất quá minh hà nơi đó nhiệm vụ không thể đình chỉ cách mỗi 36 đời liền muốn rót vào vu tộc tinh huyết. Lời nói rơi xuống cũng mặc kệ cách khác tổ vu kinh ngạc trực tiếp nắm huyền minh cùng hậu thổ rời đi. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org. Chương 444. Kim O náo Hồng Hoang, ung dung vài năm, vài lần Xuân Thu. Trong nháy mắt, hai nguyên hội rời đi. Trong Hồng Hoang, chứng khí mù mịt, nhân tộc cùng yêu tộc chém giết càng ngày càng nghiêm trọng. Từ khi bất chu sơn chi địa vu tộc tiến vào Thiên Đình, cách này lớn như vậy Hồng Hoang đại địa liền còn lại nhân tộc cùng yêu tộc. Yêu tộc mặc dù bị hạn chế, nhưng là cũng không cam chịu yếu thế cùng nhân tộc chém giết. Chọn vẹn chém giết vài nguyên hồi yêu tộc đại bản doanh vẫn tại hồng hoang nam bộ. Nhưng là hồng hoang bên ngoài yêu tộc bị đế tuấn điều khiển khống chế, sau đó phối hợp hồng hoang bách tộc cùng nhân tộc không ngừng tranh phong. Không ngừng chém giết, đem chọn cách hồng hoang đại địa đều bày đầy máu tươi cùng thi cốt. Bất quá tên này giết vẫn còn tiếp tục. Dù sao hiện tại trong hồng hoang, không phải yêu tộc chính là nhân tộc, cả hai số lượng rất rất nhiều, tử vong nhân số cũng rất nhiều rất nhiều. Kỳ thật từ khi thiên phạt thành lập, yêu tộc cùng nhân tộc số lượng liền bị hạn chế lại, cơ bản đều tại số lượng này, không có quá nhiều tăng nhiều, cũng không có quá nhiều hạ xuống. Dù sao yêu tộc hóa hình cần đi qua lôi kiếp, tư chất càng cao yêu tộc, hóa hình thiên kiếp càng cường đại. Nhân tộc nơi này cũng bởi vì tu vi đột phá chịu đựng lôi kiếp, sau đó rất nhiều đều chết tại thiên kiếp dưới. Có thể nói, hiện tại thiên kiếp hoàn toàn trở thành hạn chế nhân tộc cùng yêu tộc số lượng công cụ. Về phần nhân tộc cùng yêu tộc cụ thể số lượng, cũng không biết. Lăng thiên đối với cách này cũng không có quá nhiều chú ý, tại thiên đình bế quan tu luyện, rất ít hạ lạc hồng hoang đại địa. Nhất là những năm này Lăng Thiên làm bạn tứ nữ, càng đem tam tiêu nạp làm quý phi. Lăng Thiên hồi lâu chưa từng tu luyện, vẹn vẹn phối trắng thây tử của mình. Đây không phải bởi vì Lăng Thiên quên tu luyện, mà là Lăng Thiên đã ở đi vào một cái cực hạn, hiện tại càng nhiều cần lính ngộ. Bế quan tu luyện đối với Lăng Thiên tới nói đã không có quá nhiều tác dụng, có lẽ có lấy cái gì lính ngộ, đang bế quan tu hành cũng không tệ. Một ngày này, thiên đình bên trong, nữ hoa rơi xuống một quân cờ, nói ra: Phu quân như thế nhàn nhã, lại đem nhân tộc lãng quên sao? Lăng Thiên nhấp tiếp theo miệng trà xanh, đem một quân cờ rơi xuống. Không phải không chú ý, nhân tộc vốn chính là vu tộc sinh sôi, nhưng là hiện tại vu tộc nhân số đã gia tăng mấy lần. Vu tộc số lượng gia tăng, giải quyết vu tộc vấn đề lớn. Vì vậy, Vũ tục thật đúng là muốn cảm tạ nhân tộc, bất quá vũ tục bảo vệ nhân tộc thời gian dài như vậy cũng hẳn là buông tay. Không trải qua gặp chắc trở nhân tộc là không thể chiếm cứ hồng hoang đại địa. Mà lại nhân tộc cùng yêu tộc nhất định sẽ có vừa đứng, điểm này không phải ta có thể ngăn cản. Lăng thiên nói, sau đó nhìn về phía nữ hoa. Nữ hoa đã không giống bắt đầu thấy lúc thanh thuần, bây giờ nhìn tựa như một cái mỹ lệ thuộc phụ. Nhìn có đặc biệt vận vị tôn sư mang theo nhàn nhạt mê hoặc Vài nguyên hội làm bạn cũng coi như đem nữ hoa nội tâm chưa tròn cho vuốt lên. Dù sao lúc trước nữ hoa hoàn toàn chính là bị lăng thiên cưỡng bức, giảng cho mình. Như thế nhìn chăm chú nữ hoa, dẫn tới nàng một tia thẹn thùng. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận bước chân thanh âm. Đã thấy Trúc Dung đi tới, nói ra. Đại ca, không xong cái này hồng hoang đại địa không biết làm sao vậy, làm sao lập tức xuất hiện mười khỏa thái dương. Lăng thiên nghe vậy, sắc mặt kinh ngạc, hai mắt hiện ra nhật nguyệt nhìn về phía hồng hoang đại địa. Đã thấy hồng hoang đại địa xuất hiện mười khỏa hỏa cầu thật lớn, hỏa cầu này tại vô tình nướng lấy toàn bộ đại địa. Toàn bộ hồng hoang đại địa hiện ra cuồn cuộn sóng nhiệt để cho người ta không thở nổi. Lăng thiên thấy cảnh này, không khỏi nói ra. Cái này đế Tuấn thành hôn sao? Làm sao hồng hoang đại địa xuất hiện 10 cái kim vô? Lời này rơi xuống, Trúc Dung cũng là kinh ngạc. Không đúng, đế Tuấn không có lập gia đình. Hắn làm sao có thể cho có 2 tử? Lăng Thiên hai mắt nhắm lại, bấm ngón tay tính toán, trái tim bên trong thế giới kết nối thiên đạo. Không lâu sau đó, Lăng Thiên mới nói ra. Cái này đế Tuấn thật đúng là dám làm. Lăng Thiên từ thiên đạo nơi đó biết được đế Tuấn hết thảy, đế Tuấn là thiên đạo thánh nhân, Lăng Thiên lại khống chế thiên đạo, tự nhiên có thể thông qua thiên đạo biết được hết thảy. Không nghĩ tới đế Tuấn lớn mật như thế. Vậy mà tại vạn năm trước vùng trộm đến đây thiên giới, sau đó tiến vào viễn cổ tinh không? Đế Tuấn tiến vào Thái Dương tinh thần, đem Thái Dương tinh thần bên trong phù tang thủ chặt đứt 10 cái trạc cây, càng là lấy đi 10 đám Thái Dương chân hỏa bản nguyên. Đế Tuấn thu hoạch được những này, liền đem mình bản nguyên cùng Nguyên thần dung nhập phù tang thủ cùng Thái Dương chân hỏa, dựng rục ra 10 cái kim ô. Những này kim ô càng làm cho đế tuấn thu hoạch được trùng sinh, đem hạn chế mình hồng mông tử khí, tại phân ra nguyên thần thời điểm dẫn sắc tiến vào cái này 10 cái kim ô thể nội. Vì vậy bay về phía 10 cái kim ô, hoàn toàn chính là đế tuấn khôi lỗi, gánh chịu hồng mông tử khí khôi lỗi. Giờ phút này, hồng hoang đại địa cực nóng vô cùng. Ngày xưa từng đầu cuồn cuồn dòng sông giờ phút này lại bị sinh sinh bốc hơi, lộ ra khô cạn lòng sông. Đại địa giãn nước, vô số thực vật dần dần khô héo, từng mảnh từng mảnh lá xanh trở nên khô vàng. Mười cái tam túc kim còn tại nói giỡn, trong đó lớn nhất một cái nói. Ha ha ha! Quả nhiên là hồng hoang bên ngoài chơi vui cả ngày ở tại Thái Dương thần cung bên trong buồn bực đều ngạt chết. Đại ca nói không sai, lại ở lại xuống dưới ta đều nhanh muốn nổi điên, cũng không biết phụ hoàng là thế nào nghĩ. Hai vị ta ca, ca tiếp tục như vậy chúng ta có thể hay không nhận phụ hoàng trách phạt. Hừ, liền chút chuyện nhỏ này, phụ hoàng nơi nào có không để ý đến chúng ta. Chín cái kim ô trong này kể ra, vẹn vẹn có một cách thì là ở nơi nào suy nghĩ. Đây cũng là nhỏ nhất kim ô, cũng chính là kim ô bên trong lão thập. Cái này Kim ô sắc mặt ngưng trọng, nói. Đế Tuấn đây là muốn lợi dụng tay người khác, đem chúng ta mấy cái Kim ô trừ bỏ, sau đó lại lần nữa dung nhập mình bản nguyên tiến vào hỗn nguyên chi cảnh. Không hổ là ta bồi dưỡng ra được dòng dõi quả nhiên tâm ngoan thủ lạt Bất quá ta lục áp cũng sẽ không chết đi dễ dàng như vậy. Khó có thể tin cái này nhỏ nhất Kim ô, lại là lục áp từ khi lăng thiên chém giết lục áp còn sót lại tàn hồn liền trực tiếp dung nhập đế tuấn thể nội đế tuấn chuyển ra nguyên thần thời điểm hắn liền mình chạy đến vì vậy cách này lục áp mặc dù rất nhỏ yếu nhưng là cũng hiểu biết đế tuấn mục đích lục áp nhìn phía xa chín cách trên danh nghĩa ca ca mang theo khinh thường một đám đầu óc ngu si ra hỏa hay là chết đi Lời nói rơi xuống cực nóng hỏa diễm trực tiếp hướng về đại địa rơi đi. Trong nháy mắt, 10 cái kim ô đã đi ra hồng hoang nam bộ càng là hướng về bất chu sơn chỗ bay đi. Trong lúc nhất thời, cái này 10 cái thiêu đốt lên hừng hực thái dương chân hỏa tam túc kim ô tại thiên không bên trong không chút kiêng kỷ bay lượn, không thèm quan tâm phía dưới bị bọn hắn hỏa hại sinh linh. Vô số nhân tộc tử vong, vô số yêu tộc tử vong.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 Nói đến cách này 10 cái kim ô hoàn toàn chính là đế tuấn tách rời mình bản nguyên diễn hóa càng là dung nhập thái dương chân hỏa bản nguyên, mình dung nhập phù tang thủ mới diễn hóa 10 cái kim ô. Cách này kim ô thể nội ẩn chứa hồng mông tử khí, dù sao kim ô chính là đế tuấn thanh trừ hồng mông tử khí biện pháp. Vì vậy cách này 10 cái kim ô còn mang theo từng tia thiên đạo khí tức. Không phải bằng vào cách này ngược sát vô số sinh linh nghiệp lực, hiện tại lôi phạt đều xuất hiện. Bây giờ hồng hoang đại địa, nhân tộc tử vong nhiều nhất. Phải biết nhân tộc cường giả không ít, nhưng là phàm nhân càng là không ít. Kỳ thật nhân tộc số lượng trọn vẹn là yêu tộc gấp 3, nhưng là cách này gấp 3 nhân số, có một nửa là phủ không có tu vi nhà thông thái. Đương nhiên người bình thường này tự nhiên không phải tay chói gà không chặt. Những người bình thường này bên trong có chút là lão nhân, một số thời khắc tiểu hài tử, có chút thì là tu luyện khó thành người bình thường. Những người này cố nhiên có một chút chiến lược, nhưng là so sánh chân chính tinh. Hơi, vẫn là trinh lệ quá xa. Những người này rất ít có thể ngăn cản cái này cực nóng hỏa diễm, lập tức rất nhiều nhân tộc đều bị thiêu chết. Nhân tộc tử vong càng là phạm vi lớn tử vong. Trong nháy mắt chọc giận một chút nhân tộc cường giả. Bên trong một cái làn da ngâm đen người đứng ra ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú thương thiên. Người này xuất hiện quan sát nơi đây lăng thiên thì là hiện ra một vòng rượu dị. Người kia là tại sao ta cảm giác có chút kỳ quái thiếu niên này thể nội ẩn chứa vô tộc huyết mạch nhưng là huyết mạch này tinh thuần có thể so với đại vu nhất là trong cơ thể hắn ẩn chứa mấy loại vô tộc huyết mạch có thổ nặng nề tựa như từ hậu nghệ nơi này lưu truyền cũng có được một sinh cơ tựa như từ khoa phủ huyết mạch càng là mang theo nhàn nhạt âm hàn tựa như cẩu phượng huyết mạch thậm chí còn mang theo nhàn nhạt rồi kim chi khí hẳn là hình thiên huyết mạch đây quả thực là ngũ hành tề tụ năm loại vu tộc huyết mạch hội tụ một thể. Trúc Dung nhìn chăm chú đứa nhỏ này nói ra: đại ca, đứa nhỏ này là hậu nghệ hậu đại. Bất quá từ một đời nhân tộc bắt đầu lưu truyền, rất nhiều nhân tộc huyết mạch bên trong ẩn chứa mấy loại vu tộc huyết mạch. Nhưng là đứa nhỏ này tổ tiên rất kỳ quái, cơ bản tiếp xúc qua Sở Hữu Đại Vu, sau đó huyết mạch của bọn hắn bên trong cũng ầm chứa Đại Vu huyết mạch. Biết đi vào như thế một đời, vậy mà xuất hiện phản tổ hiện tượng, năm loại Đại Vu huyết mạch tề tụ. Mà lại tiểu tử này khuôn mặt cũng phản tổ, dáng dấp rất sống hậu nghệ. Đoán chừng liền nhận định là hậu nghệ hậu đại. Lăng Thiên nghe cảm giác một chút kinh ngạc. Không nghĩ tới ở trong đó còn có phức tạp như vậy, bất quá ngấm lại nhân tục huyết mạch bên trong ẩn chứa vô tục huyết mạch nhiều lắm. Mặc dù huyết mạch mỏng manh, nhưng là huyết mạch bên trong không chừng sẽ xuất hiện bao nhiêu thuộc tính. Không nói đến những này thiếu niên này đứng ra, nhìn chăm chú thương thiên kim ô, giống to. Nghiệt xúc đều đi chết. Thiếu niên phát ra kinh thiên gào thét cả người phát ra ngũ sắc quang mang, chính là ngũ hành chi quang. Thiếu niên chậm rãi lấy ra một thanh cung tiến, cái này cung tiến hiện ra ngũ hành chi sắc, càng là tiên thiên ngũ hành thai ngén linh bảo. Thiếu niên tải lấy ra một cây mũi tên, mũi tên này chi không có gì lạ, nhưng là ở trong đó khắc họa trận văn, liền biết trong đó bất phàm. Giờ phút này thiếu niên này phát ra gào thét Vô tận hàn ý mánh liệt tiến vào mũi tên, sau đó càng là mang theo kim sắc bén, sắc bén đằng sau càng là bao khỏa một tầng cực nóng ánh lửa. Tranh. Thiếu niên nhà xoay người kéo cung, ánh mắt mang theo sát ý trực tiếp bắn ra cái này một chi dép lạnh trường tiễn. Oanh. Mười cái kim vô vừa nghe thấy một tiếng phấn nổ, sau đó liền thấy huyên đệ của mình bị một cây mũi tên đâm xuyên. Mũi tên này chi lúc đầu bao vây lấy hỏa diễm, nhưng là hỏa diễm trực tiếp biến mất, hiện ra sắc bén kim quang. Kim quang đâm xuyên kim ô, nhưng là bị ngọn lửa hóa tan. Hóa tan đằng sau, hiện ra cực hàn băng lãnh, oanh. Trong nháy mắt cái này kim ô không sinh cơ trực tiếp hướng về đại địa rơi đi. Cái này cực hàn hàn băng trực tiếp đâm xuyên kim ô trái tim càng là đâm xuyên bọn hắn nguyên thần cái gì người này xếp ngũ đệ để... không chúng ta muốn xếp chết đi báo thù báo thù mấy cái kim ô gào thép cũng vẹn vẹn lục áp ngưng trọng đây là chuyên môn thế nhưng là kim ô linh bảo đây là luyện chế ra tới chẳng lẽ là đế tuấn lục áp nghi hoặc nhưng là càng thêm cẩn thận Còn sót lại kim ốp tại nguy tơ sinh từ dưới, cùng phẫn nộ dưới, điên cuồng kích động cánh, từng cái hỏa cầu khổng lồ từ trên trời ráng xuống, nổ tung ra từng cái mấy ngàn trượng to lớn hố sâu, vô tận hỏa diễm, hình thành một mảnh kéo dài biển lửa. Thanh niên toàn thân bao vây lấy hỏa diễm, không nhìn những này ngọn lửa màu vàng. Nếu như là để Tuấn đến đây, ta còn biết cẩn thận. Mấy cái không có thành tựu tiểu kim ô cũng nghĩ kiếm chuyện thật sự là muốn chết. Thiếu niên này đứng ở trong biển lửa, lạnh lùng mỉa mai một tiếng cung tiến lần nữa kéo ra trong nháy mắt đem bên trong một cái kim ô khóa chặt. Giết! Oanh! Lần nữa bắn ra một đạo mũi tên, đây quả thực tựa như kim quang một dạng thoáng qua tức thì. Lần nữa nhìn thấy thời điểm, liền phát hiện đã trúng đích ý chí kim ô. Trong đó một cái kim ô trong nháy mắt bị tiến quang xuyên thủng, phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong khoảnh khắc liền đã tử vong, biến thành một cái cự đại hỏa cầu rơi xuống nhân gian. Lão Tam, Tam ca. A! Ngươi vậy mà giết ta Tam đệ, ta muốn giết ngươi, ta tuyệt đối phải giết ngươi. Kim ô lão đại đang gào thét. Cách khác mấy cái kim ô cũng là như thế, đơn giản điên cuồng lên, trong hai mắt đều là ngang ngược sát ý, nhau nhao phát ra tàn nhẫn đến cực điểm nguyện rùa. Bất quá trả lời bọn hắn vẫn như cũ là mũi tên, cái này nhân tộc thiếu niên, ẩn chứa ngũ hành vu tộc huyết mạch trực tiếp diễn hóa ngũ hành mũi tên. Tranh! Lại là mũi tên bắn đi ra, lập tức liền thấy một cái kim ô trực tiếp hóa thành hỏa cầu hướng về mặt đất rơi đi. Kim ô cũng bắt đầu tiến công, diễn hóa vô tận hỏa cầu hình thành từng mảnh từng mảnh mưa sao băng, mấy ngàn dặm đại địa toàn bộ hóa tan bắt đầu trở thành sôi trào khắp trốn lấy nham tương. Oanh! Oanh! Màu vàng hỏa cầu truyền vang minh mông oanh minh, nhưng là từng đạo quang mang hiện ra, liền thấy xuyên thủng từng cái hỏa cầu thật lớn, sau đó vòng quanh một mảnh máu đỏ tươi ánh sáng đem một cái kim ô xuyên thủng. Một chi tiết lấy một chi kinh khủng quang tiến xé sách thương không trong nháy mắt liền đem chín cái thái dương bắn rơi tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết này lên khoác nằm. Thời điểm không lâu, vẹn vẹn còn lại một cái kim ô. Cũng tức là nhỏ nhất kim ô lục áp đứng ở chỗ này dựa vào thần bí quang mang, ngăn trở thiếu niên cung tiến. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết ông từ chuyện được chia sẻ tại website diu chuyen.org Chương 446 Diệt sát Kim ô. Trong hồng hoang cực nóng đã biến mất, bầu trời vẹn vẹn còn lại một cái kim ô, cũng sẽ nhỏ nhất kim ô lục áp. Lục áp một lần nữa phục sinh, mặc dù bây giờ nhỏ yếu, nhưng là luận kiến thức tuyệt đối không phải những người khác có thể so sánh. Lục áp biết được cái này hoàn toàn chính là đế Tuấn thiết kế. Hoặc là nói đối với bọn hắn chết sống, đế Tuấn hoàn toàn sẽ không để ý. Giờ khắc này, mặt đất thiếu niên kỳ quái, vừa rồi đã bắn ra một tiếng. Theo lý mà nói cuối cùng này một cái Kim Kimbo sẽ bị bắn chết. Biết cái này Kim Kimbo không chết, ngược lại thật tốt đứng tại ngươi tới. Giờ phút này thiếu niên ở đây đem cung tiến kéo ra, muốn lần nữa bắn ra một tiến. Ai biết minh mông hỏa diễm hiện ra, đã thấy đế tuấn thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện bầu trời. Nhìn chăm chú đã vẫn lạc chín cái kim ô, nhẹ nhàng thở dài. Chết! Tựa như tải cảm khái, bất quá chín đạo lưu quang lao ra trực tiếp hướng về đế tuấn phóng đi. Đây chính là kim ô bản nguyên từ đế tuấn thể nội tách rời bản nguyên cái này bản nguyên sông lại dung nhập đế tuấn thể nổi đế tuấn cũng bộc phát minh mông uy áp đại địa phía trên chết đi kim thi thể thì là thay đổi hóa tan đem đại địa hóa thành cực nóng nham tương cùng sa mạc càng là hóa thành chín toả đại sơn đại sơn bên trong chậm rãi chảy xuôi chín đạo tử khí cái này tử khí chính là hồng mông tử khí đế tuấn nhìn chăm chú cái này tử khí cuối cùng đem tử khí thanh trừ bản đế cũng thoát ly cách này thiên đạo. lời nói rơi xuống, nương theo đạo thứ 9 bản nguyên dung nhập đế tuấn thể nội. chỉ một thoáng thiên địa oanh minh minh mông linh khí mãnh liệt. đế tuấn thể nội truyền đến oanh minh ầm ầm hiện ra thiên địa kim quang. đế tuấn cười to. chứng đạo hỗn nguyên. không sai, đế tuấn chứng đạo hỗn nguyên không phải là thiên đạo thánh nhân thoát ly thiên đạo thánh nhân địa vị, sau đó tiến vào hỗn nguyên chi cảnh. thích khách, đế tuấn giữ tợn nhìn lên trời. Hồng quân dung nhập thiên đạo bản thể thì là bị lăng thiên chém giết. hôm nay vừa vặn mượn nhờ sau cùng một tia liên hệ, từ ngươi nơi này thu hoạch được chứng đảo hỗn nguyên năng lượng. lời này rơi xuống, đế tuấn quay đầu nhìn chăm chú xa xa tiểu kim ô thiêu đốt cực nóng hỏa diễm lời chào xuất hiện trực tiếp bao phủ cách này kim ô kim ô lục áp mang theo không cam lòng giống to a không cần đáng tiếc đấy tuấn đã bắt lấy lục áp càng là cười thần bí lục áp không nghĩ tới sao ngươi dựng dục ra ta hôm nay ta dựng dục ra ngươi giữa chúng ta cũng đã trưởng thành lời này rơi xuống, đế tuấn đối với phía dưới chín đạo tử khí một chảo, lập tức dung nhập lục áp thể nội. sau đó đế tuấn giống to, nuốt. đã thấy một đạo màu vàng nói liên tục tiếp thiên đạo, sau đó đế tuấn thuận siêng xích thôn phệ năng lượng minh mung. thiên đạo không gian bên trong, lúc đầu vẹn vẹn chiếm cứ một thành thiên đạo tạo hóa khí linh cũng chính là tạo hóa ngọc điệp khí linh, lúc trước thiên đạo ý thức. Hiện tại phát ra điên cuồng gầm thép. Để tuấn. Ngươi vậy mà tính toán ta. Tiếng gầm thép này truyền đến nơi xa hiện ra một viên thiên đạo chi nhãn, sau đó nói ra. Thật sự là tự làm tự chịu, bất quá đến tiện nghi bản tỏa. Ngươi chiếm cứ một thành thiên đạo, hôm nay liền cho ta lại cho đến một thành đi. Tạo hóa khí linh lửa giận, nhìn chăm chú xa xa thiên đạo chi nhãn. Lăng thiên. Ngươi, ngươi. Giờ phút này, Lăng Thiên trực tiếp kết nối Thiên Đạo thôn phệ cách này thuộc về Tạo hóa khí linh một bộ phận. Tạo hóa khí linh vẹn vẹn chiếm cứ một thành trực tiếp bị Lăng Thiên thôn phệ nửa thành. Hắn căn bản cũng không có sức phản kháng, hoàn toàn bị Đế Tuấn cho hạn chế lại, pháo hoa năng lượng minh mông trợ giúp Đế Tuấn chứng đạo Hỗn Nguyên. Trong hồng hoang linh khí không có bao nhiêu biến mất. Hoàn toàn chính là đế tuấn thôn phải tạo hóa khí linh năng lượng tăng lên. Oanh! Đế tuấn thể nội truyền đến oanh minh, sau đó ngửa mặt lên trời cười to. Hỗn nguyên chi cảnh, đây chính là hỗn nguyên chi cảnh. Đế tuấn cười to, sau đó nhìn chăm chú tựa như tùy thời sụp đổ lục áp trực tiếp đối với đại địa ném đi. Nơi đó có chính là chính chi Kim O vẫn lạc hóa thành địa phương Trong này có lẽ hắn có thể một lần nữa thai nghén Đế Tuấn nhìn chăm chú xa xa thiếu niên Cố nhiên những này Kim O là ta lợi dụng quân cờ Nhưng là ngươi giết bọn hắn ta cũng cần báo thù Vì vậy, ngươi đi chết đi Lời này rơi xuống, minh mông uy áp hiện ra Đế Tuấn trực tiếp oanh ra một quyền Một quyền rơi xuống Vô tận Thái Dương chân hằng phẳng phất sơn hồng một dạng đổ xuống mà ra. Ngọn lửa này hội tụ tựa như hình thành một cái cử đại Thái Dương, sau đó nghĩ đến thiếu niên đánh tới. Thiếu niên này sắc mặt âm trầm cảm giác được ngọn lửa này kinh khủng. Hoàn toàn không phải vừa rồi Kim có thể so sánh. Đã tiến vào hỗn nguyên nhất trọng thiên đế Tuấn, hiện ra nhiệt độ cao vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt. Nhiệt độ cao đem không gian thiêu đốt ra từng đầu vặn vẻo vết nứt. Đại địa cũng hóa thành dung nham, thiếu niên trong nháy mắt hóa thành hư vô. Vẹn vẹn còn lại năm giọt tinh thuần máu tươi cùng linh hồn. Đế Tuấn đang muốn xuất thủ, đem linh hồn này diệt sát. Đã thấy hư không trực tiếp bị xé nứt, sau đó ầm ầm xuất hiện bàn tay khổng lồ. Bàn tay bắt lấy cái này tinh huyết cùng linh hồn sau đó biến mất vô tung vô ảnh, Đế tuấn giật mình nhìn chăm chú Thương Thiên, Thiên Đình, Vu Tộc, không sai chính là Lăng Thiên xuất thủ, hoàn toàn chính là hậu nghệ quỳ ở nơi đó thần cầu, hậu nghệ là đại vua càng là tinh thông cung tiến chi thuật, bây giờ đời sau của mình bên trong có như thế một nhân vật mạnh mẽ, hắn tự nhiên thích, vì vậy hậu nghệ thỉnh cầu Lăng Thiên cứu hắn. Lăng Thiên nhìn chăm chú Hậu Nghệ. Ngươi mang theo linh hồn cùng tinh huyết tìm kiếm Minh Hà để hắn. Bài đứa nhỏ này chuyển thế trùng sinh đi." Hậu Nghệ nhẹ gật đầu, ngay cả vội vàng nói, "Đa tạ tổ vu." Hậu Nghệ rời đi, Lăng Thiên lần nữa nhìn về phía mặt đất. Nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến liền muốn bắt đầu, lần này hẳn là kết thúc. Hồng hoang đại địa, đế Tuấn đứng ở nơi đó kiên vĩ nhìn chăm chú bầu trời. Đế Tuấn biết được, mình hoàn toàn không phải lang thiên đối thủ. Bất quá đế Tuấn biết được, cái này nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến thiên đình tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Không nói đến hiện tại nhân tộc có một số việc làm quá phận, liền nói nhân tộc không có trải qua một lần gặp chắc trở, cũng đừng hòng đem hội tù khí vẫn ngưng tụ dù sao hiện tại nhân tộc khí vận ly huyết bốn phương tám hướng căn bản cũng không có thể dung luyện hình thành một thể giờ khắc này nơi xa truyền đến gào thét đế tuấn giết nhân tộc ta các ngươi yêu tộc đây là muốn chết phi phàm đi tới toàn thân khí huyết minh mông hủy diệt cùng tạo hóa nương theo phi phàm trực tiếp thẳng hướng đế tuấn đấm ra một quyền trực tiếp nương theo tạo hóa hòa hội không có Bất quá đế Tuấn cười lạnh. Bản tỏa đã tiến vào hỗn nguyên chi cảnh, ngươi cây này nửa bước hỗn nguyên có gì làm. Lời này rơi xuống, đế Tuấn trực tiếp oanh ra một quyền, diễn hóa minh mông thái dương. Oanh! Hai quyền đấm nhau, diễn hóa minh mông oanh minh. Phi phàm sắc mặt cẩn thận, xóa đi khóe miệng tràn ra máu tươi. Thật mạnh! Đế Tuấn cũng lui lại mấy bước, nói ra. Thật mạnh, xem ra liền muốn tiến vào hốn nguyên chi cảnh. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 447 Nhân tộc vư, sư yêu tộc. Trong hồng hoang, phi phàm sắc mặt âm trầm, nói. Không phải thiên đạo thánh nhân. Lại là hỗn nguyên chi cảnh Yêu đế không hổ là yêu đế ẩn tàng sâu như thế Đế Tuấn sắc mặt âm trầm Tựa như có thể chảy nước Nói Ta càng là dung động Không nghĩ tới nhân hoàng lai lịch vậy mà như thế thần bí Ngươi lại là lăng thiên Lời này còn chưa nói xong Đế Tuấn trong nháy mắt liền thấy phi phàm đánh tới Phi phàm diễn hóa hủy diệt đại đảo Hủy diệt một kích Đánh xuống một đòn trực tiếp vỡ nát không gian càng là ngăn cản đế tuấn lời nói. Đế tuấn diễn hóa thái dương chân hỏa ngăn trở phi phàm một quyền, sắc mặt càng là âm trầm. Phi phàm lạnh nhạt. Có mấy lời nói ra thế nhưng là sẽ chết người đấy. Hiện tại nhân tộc cùng yêu tộc đối lập, hoàn toàn chính là hồng hoang phát triển đại thế. Còn bản hoàng chân chính lai lịch, ngươi biết được quá nhiều chết thật. Đế Tuấn nhìn chăm chú thương thiên, sau đó nhìn về phía phi phàm. Tiến vào hỗn nguyên chi cảnh, sau đó cùng phi phàm chém giết, Cũng phát hiện phi phàm lại là thập nhị phẩm diệt thế mặt đen cùng thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên tương dung hóa thành tồn tại. Cách này hai đóa hoa sen đều là lăng thiên đồ vật, điều này cũng không có thể đoán ra lai lịch phi phàm. Nghĩ tới đây, đế Tuấn sắc mặt lạnh nhạt. Thì ra là thế. Ta chỉ cần chiến thắng nhân tộc là được rồi. Thậm chí ngươi hy sinh trên trời vị kia cũng sẽ không quản. Phi phàm nhẹ gật đầu, nói. Không sai. Mấu chốt liền nhìn ngươi có thể giết chết ta. Ngươi coi như tiến vào Hỗn nguyên chi cảnh thoát ly thiên Đạo hạn chế, nhưng là ngươi muốn yêu tộc thắng qua nhân tộc cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy lời này rơi xuống, đế tuấn trực tiếp ngửa mặt lên trời gào thét. ba nguyên hồi kỳ hạn đã qua, yêu tộc các huyên đệ có thể đi ra báo thù. chúng ta muốn diệt tuyệt nhân tộc. đế tuấn lời nói trong nháy mắt truyền vang toàn bộ bầu trời. trong lúc nhất thời, toàn bộ hồng hoang bắt đầu rối loạn lên. rống, gào thét thanh âm truyền vang hồng hoang, vô số yêu tộc bắt đầu xuất hiện. phi phạm cũng giống to. Nhân tộc các con dân. Đi ra chém giết đi, đại chiến bắt đầu, lần này diệt vong yêu tộc. Oanh, oanh. Phi phàm lời nói truyền vang trong nháy mắt toàn bộ nhân tộc chỉnh hợp bắt đầu. Vô số thành thị bắt đầu vang lên chiến tranh gàn lệnh. Trong nháy mắt đã qua 10 ngày. Từ khi phi phàm cùng đế tuấn hạ lệnh để yêu tộc cùng nhân tộc tụ lại triển khai đại chiến. Từng cách nhân tộc đô thành bắt đầu, từng cách yêu tộc nghĩ đến yêu đình hội tụ. Dòng giả mười ngày bất chu sơn chi địa, nơi này đã bài binh bố trận yêu tộc cùng nhân tộc đối lập mà chiến. Chiến tranh kèn lệnh đã thổi lên, giết, giết. Vô số nhân tộc đang thét gào, chiến ý mãnh liệt từ một song song con mắt bắn ra mà ra. Mỗi một cách nhân tộc đều cảm thấy mình huyết dịch đang sôi trào. Toại nhân thị. Hữu sào thì, truy áo thì, ba người Triều Bái Lăng Thiên cùng hậu Thổ Pho tượng, từng cái sắc mặt nghiêm túc, dù sao trận chiến này sẽ tuyệt đối hồng hoang đại địa nhân vật chính. Phi phàm đã từ lâu gấp trở về, dù sao nhân tộc hội tụ mới là chuyện lớn. Giờ khắc này, Phi phàm giống to. Một trận chiến này cũng coi là chúng ta nhân tộc cùng yêu tộc trận chiến cuối cùng, chúng ta muốn đem toàn bộ nhân tộc nhổ tận gốc. Giết bọn hắn không chừa mảnh giáp. Chúng ta phải biết, chúng ta là vô tộc hậu đại, là cái này hồng hoang đại địa chủ nhân. Gào thét lời nói, truyền vang toàn bộ nhân tộc. Mỗi cái nhân tộc sắc mặt ngưng trọng, lóng lánh cực nóng sát cơ. Mỗi người đều vẻn vẻn nắm chặt vũ khí, ngập trời tiếng la giết truyền khắp cả tòa bất chu sơn mạch. Xuất phát. Bất chu sơn cách đó không xa, nơi này liếc nha liếc nhít đứng đầy yêu tộc. Những này yêu tộc đông đảo, nhìn xem số lượng này trọn vẹn kéo dài đến chân trời không nhìn thấy cuối cùng. Một cây cán to lớn chiến kỳ bay phất phới, hội tụ thành từng đợt tiếng rít. Một ô thiết huyết khí tức tại lan tràn. Đế Tuấn sắc mặt nặng nề nói: Lần trước chúng ta đã từng thảm bại thua với nhân tộc. Hôm nay chúng ta muốn tìm về tôn nghiêm của chúng ta, đem chọn cách nhân tộc san bằng. Nếu không hồng hoang mặc dù lớn cũng rốt cuộc không có chúng ta yêu tộc nơi sống yên ổn. Chúng ta vu tộc cuối cùng sẽ trở thành nhân tộc bàn ăn đồ ăn. Gào thét lời nói, tràn ngập đầy trời cừu hận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ yêu tộc tất cả đều truyền vang minh mông chém giết thanh âm, giết, giết từng cái yêu tộc bị đế tuấn nâng lên huyết tính giữ tận gầm hết lên bọn hắn không nguyện ý mình trở thành nhân tộc đồ ăn cũng không muốn con cháu của mình trở thành nhân tộc đồ ăn xung lên, giết nhân tộc cùng yêu tộc cách xa nhau khá gần hai tộc quân đoàn rất nhanh liền gặp nhau cùng một chỗ không có bất kỳ cái gì khúc nhạc rào hai tộc rất nhanh liền rào sát cùng một chỗ Đại chiến trong nháy mắt mở ra, trận này từ ngàn xưa chém giết, bắt đầu sau cùng diễn dịch. Giờ phút này, tu sĩ nhân tộc bên trong tu luyện Thổ Chi Đại Đạo người, trực tiếp hai tay đặt tại đại địa, sau đó dẫn sắt Thổ Chi Đại Đạo trong nháy mắt cái này đại địa tựa như như thủy triều mãnh liệt, sau đó xuất hiện vô tận gai nhọn. Cái này gai nhọn từ bên trong lòng đất lao ra, xít chít không ít yêu tộc Nhân tộc dù sao cũng là hậu thổ sáng tạo ra đến, càng là cẩu thiên tức những làm nhục thân. Vì vậy, đối với thổ chi đại đạo tốt nhất lính ngộ, vô số yêu tộc bị xuyên thủng truyền đến gào thét thanh âm. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đã chết đi gần mấy trăm triệu. Phải biết bây giờ nhân tộc cùng yêu tộc hội tụ chém giết số lượng có chừng 10 vạn ức. Khủng bố như vậy số lượng, sẽ tạo thành bao lớn ấm tượng? Quanh, phanh. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, liền có vô số nhân tộc cùng yêu tộc vẫn lạc tử vong thời điểm đợi truyền vang kêu thảm, là cỡ nào làm cho người rung động, vô tận máu tươi hội tụ thành từng đầu dòng sông. Giết. Vừa rồi nhân tộc chiếm thượng phong, hiện tại yêu tộc huyết hồng cừu hận bộc phát, trực tiếp không lưu tình chút nào phản kích. Vô số yêu khí hội tụ, đem bản lãnh của mình linh bảo phát ra. Sau đó hóa thành đầy trời linh bảo quang mưa, oanh, oanh. Trong nháy mắt chính là vô số nhân tộc bị chém giết, vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiện mộ lưu thương. Thực hiện, huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.dichuyen.org, chương 448, thảm liệt chém giết. Trong hồng hoang, nhân tộc cùng yêu tộc chém giết. Đây là trùng tộc chi chiến, huyết tinh cùng sát ý, để nhân tộc cùng yêu tộc hai tộc nội tâm tất cả hung tính đều bị kích phát ra đến, màu đỏ tươi lấy hai mắt, từng đao từng kiếm một chém về phía địch quân, một đóa đóa thê mỹ huyết hoa đang tỏa ra. Khai chiến không đến một ngày trên chiến trường liền ngã hạ vài tỷ thi thể. Những thi thể này đem tròn cách đại địa nhuộm đỏ khắp nơi đều là kiếm gãy tàn đao, khắp nơi đều là dữ tợn đầu lâu thảm liệt vô cùng. Cách này minh mông chém giết, liền xem như minh hà muốn thu thập yêu tộc máu tươi cũng không kịp thu thập. Bất quá cách này hồng hoang đại địa giống như có hô hấp, một hít một thở, đem nhân tộc chảy xuôi huyết nhục cùng thi cốt, tất cả đều dung nhập đại địa người, sau đó hóa thành cho bụi bởi vì cái gọi là bụi về với bụi, đất về với đất, nhân tộc đến từ đại địa cũng trở về về đại địa, Giết toàn bộ chiến trường như là một đài to lớn uế say thịt, mỗi một khắc, mỗi một dây đều tải thôn phệ vô số sinh mệnh. từng đầu biển động đồng dạng thủy long đang gầm thép, từng khỏa tinh thần đồng dạng tiên pháp tại oanh tạc, từng thanh từng thanh sắc bén linh bảo tại cắt chém. ầm ầm, vô số tiên pháp. Vô số thần thông, vô số linh bảo. Những này không ngừng cuồng bạo chém giết, làm cho cả hồng hoang đều trở nên dung chuyển không thôi, từng đạo vết xẻo một dạng vết nứt không gian không ngừng kéo dài, từng mảnh từng mảnh nặng nề bùn khối bị sinh sinh nhấc lên. Ngũ hành chi hoang, âm dương chi đạo, chém giết chi đạo, phượng chi đại đạo. Vô số đại đạo xem lẫn từ nhân tộc cùng yêu tộc nơi này hiện ra trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang bầu trời đều bị cách này đủ mọi màu sắc che lấp, tựa như hồng hoang sắp hủy diệt một dạng. bất quá tên này giết vẫn không có đình chỉ cách này vẻn vẻn khai vị thức nhắm, mười vạn ức số lượng cũng không biết muốn chém giết đạo lúc nào, giết, giết, trận trận thảm liệt tiếng la giết hồi tụ, diễn hóa một khúc mạc nhật, ca. Lần này chiến tranh so với lần trước càng thêm thảm liệt, chiến trường tất cả mọi người rõ ràng không có đường lui, lui một bước chính là chết. Chỉ cần đem trước mặt địch nhân chém giết hầu như không còn chính mình mới có thể thu được sinh cơ. Giờ khắc này, sở hữu yêu tộc đều hóa thân ngang ngược hung thú, vì sinh tồn, giết giết giết. Vì hậu đại, giết giết giết. Vì không trở thành đồ ăn, giết giết giết vì báo thù giết giết giết nhân tộc nơi này cũng đều cuồng bạo tên này giết thậm chí kích phát thể nội thuộc về vu tộc cuồng bạo hóa thành mãnh thú hướng về yêu tộc giết giết vì ngày mai tốt đẹp chém giết chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa chiến đấu là không có bất kỳ cái gì đồng tình không có bất kỳ cái gì lý trí có thể nói nhân tộc kéo lấy đao gãy dẫn theo tàn kiếm đấm máu mà chiến giết ra một đầu rơi huyết lộ, giết ra một cái huy hoàng ngày mai. yêu tộc thi triển bản mệnh linh bảo, diễn dịch này bản mệnh thần thông gào thét chém giết, biết bởi vì chính mình không muốn trở thành đồ ăn, vẹn vẹn bởi vì chính mình không muốn hậu đại cũng trở thành đồ ăn. giết, giết, giết, giữa thiên địa một mảnh huyết hồng cuồng bạo sát khí hình thành từng đạo huyết sắc gió lốc, xé rách từng tầng từng tầng bài vân. Kinh khủng đại chiến, làm cho cả hồng hoang chấn động. Lăng thiên nhìn chăm chú trận đại chiến này càng lại nhìn thấy đại địa không ngừng phun ra nuốt vào tựa như sắp bộc phát một dạng. Những người khác chú ý nhiều nhất chính là nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. Côn Luân Sơn, Tam Thanh Cung Điện. Từ khi Lăng thiên đem hồng quân diệt sát, ếp tảo hóa ngọc điệp linh trí dung nhập thiên đạo. Tam Thanh một đám người tại tử tiêu cung vây lại mấy trăm năm, sau đó mới trở về hồng hoang đại địa. Trở về đằng sau, mới phát hiện trong lòng bọn họ bên trong lão sư đã chết. Tam Thanh bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đủ đi vào Tam Thanh cung tiếp tục tu luyện. Bọn hắn không dám đi báo thù, coi như bọn hắn là thánh nhân cũng không dám đi báo thù, Bởi vì bọn họ địch nhân quá mức kinh khủng. Giờ phút này, Thông Thiên thở dài. Cái này Hồng Hoang Đại Địa cường giả nhiều lắm, liền nói cái này nhân tộc cùng yêu tộc tụ lại, chúng ta cũng không phải đối thủ. Còn có cái này Đế Tuấn sư để làm sao cường đại như vậy, đồng dạng là thánh nhân, chúng ta làm sao chênh lệch lớn như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là nghi hoặc, niềm kiêu ngạo của hắn đã sớm bị lần lượt đánh bại bất quá nhìn thấy đế tuấn siêu việt bọn hắn cũng là khó chịu nói ra hừ lợi hại hơn nữa thì thế nào đế tuấn có thể mạnh hơn lăng thiên sao mà lại cái này nhân tộc cùng yêu tộc tại mạnh còn có thể mạnh hơn thái cổ thời kỳ bốn tộc sao bọn hắn còn không phải từng cách tan biến tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng chỉ có chứng đạo thánh nhân mới là chúng ta truy cầu vĩnh hằng bất diệt cái khác đều là hư ảo Lão tử thì là hai mắt nhắm lại, nói: "Không, không. Cái này nhân tộc bất phàm, ẩn chứa vu tộc huyết mạch. Hiện tại bọn hắn tử vong, linh hồn liền sẽ bị lục đạo luôn hồi tiếp dẫn, cái này huyết nhục thì là dung nhập hồng hoang đại địa, tăng cường hồng hoang đại địa. Có thể nói, hồng hoang đại địa lại không ngừng mạnh lên, hoàn toàn cũng là bởi vì nhân tộc huyết nhục có thể tăng cường hồng hoang. Vì vậy, Nhân tộc sẽ không diệt vong càng biết trở thành hồng hoang đại địa nhân vật chính Điểm này thiên đạo tuyệt đối duy trì Lời của lão tử rơi xuống cũng nhìn thấu triệt Bất quá lão tử nhìn chăm chú đế tuấn càng là nghi hoặc Đột nhiên nhớ tới lúc trước nhìn thấy đế tuấn Đế tuấn vẹn vẹn nói với chính mình Ngươi hết thảy đều là hư giả Ngươi hoàn toàn sinh hoạt tại âm mưu bên trong Thật coi là hồng quân là hảo tâm sao Lời nói này, lão tử một mực kỳ quái. Thật sâu giấu giếm tại nội tâm của mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hiện tại xem ra, ở trong đó tuyệt đối có vấn đề gì. Chấn Nguyên Tử, quá kinh khủng, đây chính là nhân tộc cùng yêu tộc. Vẹn vẹn như thế chém giết sống như này kinh khủng, một khi hai tộc đại trận xuất hiện, cái kia chính là kinh khủng cỡ nào. Không nói đến những này Vô tận chém giết ngay tại diễn dịch Giết Giết Vô tận sóng máu đang lăn lộn Nhân tộc cùng yêu tộc đã chiến đấu đến gây cấn Vô số thật lớn thần thông không ngừng đánh ra Gãy chi tàn cánh tay tại bay tán loạn Mỗi một cái hô hấp ở giữa Đều nắm chắc ướp nhân tộc cùng yêu tộc tử vong Bất chu sơn chi địa cũng hình thành một chỗ khác huyết hải Cái này đại chiến đơn giản chính là bầu trời phá toái Đại địa vỡ nát Vô số núi non sông ngòi tất cả đều vỡ vụn, bầu trời này cũng lắc lư, hiện ra tựa như khe sánh vết nước không gian. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org Chương 449 Đại trận ra. Trong hồng hoang, hoành hành vạn cổ nhân tộc cùng yêu tộc chém giết đã tiếp tục một năm lâu, một năm lâu bất chu sơn chi địa không ngừng chém giết, mười vạn ước số lượng hiện tại vẹn vẹn còn lại trăm tỷ đang chém giết lẫn nhau, còn lại tất cả đều tử vong, tất cả đều chết tại tên này giết bên trong, máu tươi cùng đem chọn cái hồng hoang đại địa nhuộm đỏ, dù sao tên này giết cũng là không ngừng di động từ bất chu sơn chi địa đi vào côn luân sơn tiến vào phương tây tu di sơn đoạn đường này chém zip tới vô số đại năng cũng không dám trêu chọc cái này hai tộc quá kinh khủng bọn hắn trêu chọc không nổi vì vậy toàn bộ hồng hoang đại địa đều bị nhuộm đỏ không so được bất chu sơn chi địa núi thay biển máu nhưng là cũng đem cách này minh mông đại địa nhuộm thành màu đỏ Bây giờ, hai tộc xuất hiện lần nữa tại Bất Chu Sơn Chi địa Phi phàm giống to. Bay trận. Lời nói rơi xuống, nơi xa bay tới không ít nhân tộc Những này nhân tộc cường tráng càng là mang theo mạnh mẽ thân thể, ra tay ngăm đen hiển lộ ra bất phàm. Hết thảy 144 người tất cả đều đứng ở chỗ này. Hạn bạc bay tới toàn thân dính đầy máu tươi. Lần này chúng ta trực tiếp thẳng hướng đế tuấn, đem đế tuấn giết chết, chúng ta trận chiến đấu này liền thắng lợi. Phi phàm nhẹ gật đầu, nhìn xem kiếm tôn. Chúng ta đều là bản tôn tam thi, một khi tam thi dung hợp, liền có thể triệu hồi ra bản tôn mấy phần nguyên thần chi uy. Tại thông qua những này nhân tộc tạo thành nhục thân, nghĩ đến có thể hóa thành một loài khác loài đô thiên thần sát đại trận. Lời này rơi xuống, ba người khí tức xen lẫn tựa như giao hòa cùng một chỗ. Rống, rống, rống. Ba người khí khí phát ra hung mãnh gào thét, sau đó khí tức giao hòa, vậy mà ầm ầm dung hợp lại cùng nhau. Nơi xa 1.44 cái nhân vu, 12 người một tổ, sau đó sống to. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Lời này rơi xuống, chính là gào thét thanh âm. Đã thấy 12 vị tựa như núi cao cử nhạc đồng dạng tổ vu chân thân xuất hiện, vô tần sát khí hội tụ, nghĩ đến những này tổ vu phóng đi. Cách này 12 vị tổ vu chính là nhân vu diễn hóa đại trận triệu hoán tới chân thân. 12 diễn hóa một cách đại trận triệu hoán đến một cái tổ vu. 144 người chính là triệu hoán 12 cái tổ vu. Giờ phút này, cái này 12 cái tổ vu nhục thân thôn phệ minh mông sát khí, hình thành 12 đạo cuồn cuộn lang yên, giữ tận bề ngoài, ngang ngược khí tức, như là từ 12 tổ vu thật tử ở trong thiên đình đi tới một dạng. Giờ khắc này, nơi xa giao hòa phi phàm, hạn bạc kiếm tôn. Ba người ở giữa rơi xuống cái này 12 người ở giữa, lập tức diễn hóa một vòng đặc thù nguyên thần khí tức, rống Lần nữa gào thét, lại nhìn thấy 12 đạo to lớn lang yên bốc lên, sau đó giống như có linh trí luôn luôn giao hòa cùng một chỗ. Đem 12 người cho vây quanh trung tâm phi phàm 3 người, cũng hóa thành một đóa to lớn hoa sen. Mười bát phẩm tạo hóa hủy diệt hắc bạch liên hoa, đây chính là phi phàm diễn hóa. Lập tức xuất hiện thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng thập nhị phẩm công đức kim liên. Cánh này ba đóa hoa sen giao hòa, trong nháy mắt diễn hóa màu hỗn độn quang mang. Oanh! Đã thấy một đóa 24 phẩm hoa sen xuất hiện, cánh này hoa sen hiện ra màu hỗn độn, xoay tròn cánh này phát ra hỗn độn chi khí. Lăng Thiên Tam thi dung hợp, vậy mà hóa thành 24 phẩm hỗn độn hoa sen. Cánh này hoa sen trực tiếp tiếp dẫn minh mông sát khí, sau đó giao tiếp hình thành một đạo quang mang. Rống! Minh Mông Oanh Minh xuất hiện, đã thấy cái này hoa sen bị sát khí bao khỏa, sau đó hoa sen xoay tròn hội tụ cái này sát khí, sau đó không ngừng kéo dối áp súc. Đột nhiên, cái này sát khí bên trong ầm ầm truyền đến gầm thép, cái này lửa giận thanh âm vô cùng tang thương, càng là mang theo một vòng rung động. Cái này tựa như đến từ viễn cổ triệu hoán, nhất thời trên chiến trường tất cả sát khí Sát khí đều là hóa thành từng đạo khí sông gầm thét xông vào lang yên bên trong trở thành trong đó một bộ phận. Cái này sát khí thu hoạt được bổ sung đã hình thành một cái cử nhân. Người khổng lồ này chậm rãi đứng lên mặc dù từ không trung bên trong thu hoạt được minh mông quang mang lập tức diễn hóa một cái thần tôn. Lang thiên đứng tại thiên đình nhìn chăm chú người khổng lồ này nói. Đám người này thật là có chút ý tứ. Triệu hoán không ra bàn cổ chân thân, ngược lại lui nó cầu lần triệu hồi ra bản tỏa chân thân. Không sai, cái này to lớn cử nhân chính là lăng thiên. Lăng thiên vu tộc bộ dáng phải biết lăng thiên tam thi dung hợp hóa thành nguyên thần, 12 cái tổ vu hóa thành nhục thân có thể triệu hoán ra bàn cổ, nhưng là lấy được năng lượng ít càng thêm ít còn không bằng triệu hồi ra lăng thiên. Chí ít hiện tại lăng thiên cảm giác mình thể nổi một tia năng lượng bị dẫn sắt dung nhập người khổng lồ này bên trong. Rống! Một tiếng hung áp gào thét vang vọng toàn bộ hồng hoang, toàn bộ hồng hoang thế giới đều ầm ầm chấn động, như thủy triều sát cơ mánh liệt mà ra. đế Tuấn nhìn chăm chú cách này hư ảnh cũng là không dám cảm khái, nói. Quả là thế, ta liền biết đám người này sẽ không để lấy vu tộc huyết mạch không lợi dụng nghĩ tới đây, Đế Tuấn nhìn chăm chú đằng sau, giống to. Nhân tộc có đại trận, chúng ta yêu tộc liền không có sao. Kim một đại trận, Đế Tuấn sắc mặt lạnh nhạt, nhìn thấy nhân tộc bày trận trong nháy mắt cũng bắt đầu bày trận. Trong nháy mắt, bầu trời trong nháy mắt bị che lấp, liền thấy Thái Dương tinh thần bắn ra một đạo quang mang trực tiếp đốt cháy vô tận yêu tộc phát lực vô số yêu tộc tiếp dẫn cái này thái dương tinh thần quang mang, sau đó thiêu đốt hỏa diễm càng đem nó dung nhập một tôn cờ xí phía trên. đây là quá dương khí chất, sử dụng thái dương tinh thần khoáng thạch luyện chế có thể tiếp dẫn thái dương quang mang. bây giờ thái dương quang mang che lấp, vô số yêu tộc hội tụ hình thành đơn giản tù linh đại trận, minh mông linh khí mãnh liệt hóa thành thái dương chân hỏa thiêu đốt chất sinh dưỡng. Hết thảy hơn một vạn cờ mặt trời xí hóa thành một tôn cực nóng Thái Dương, mặt trời này hết thảy có mười cái. Mười khỏa cực nóng Thái Dương hiện ra, đế tuấn trực tiếp xuất hiện tại Thái Dương trung tâm, sau đó giống to. Kim vô đại trận Lập tức mười khỏa to lớn Thái Dương trực tiếp dung nhập đế tuấn. Đế tuấn đây là đem ly hỏa đại trận sửa chữa, đem bên trong phượng hoàng hóa thành Thái Dương, đem ly hỏa hóa thành Thái Dương chân hỏa minh mông hỏa diễm tất cả đều mãnh liệt hội tụ tại đế tuấn nơi này. Rống. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời linh khí bắt đầu bắt đầu cuồng bạo, hình thành từng đợt díp lên gió lốc trên không không gian đều bị cực nóng hỏa diễm vặn vẹo. Vô số quang mang hội tụ, dung hợp mười khỏa thái dương hóa thành một tôn to lớn tam túc kim ô. Cái này tam túc kim ô hiện ra màu hỗn độn vần quanh cách này hỗn độn quang mang đốt cháy toàn bộ bầu trời trong lúc nhất thời giữa thiên địa vẹn vẹn còn lại hai tôn to lớn tồn tại một cách chính là ức vạn trượng hỗn độn kim ô một cách chính là ức vạn trượng tổ vu chân thân cách này tổ vu hiển lộ chính là lăng thiên bộ dáng